Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 1151-1155 Tu La Thần Huyết và Vô Định Hà Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Địa vị các đại tông môn Ngang nhau trải qua hơn trăm năm tu dưỡng Sinh tồn Khôi phục vinh quang trước kia Cũng không phải là không có Khả năng Hai mắt la ra lão tổ mở to trong mắt ẩn ẩm, ẩm toát lên một Tia cuồng nhiệt Phía dưới nguyên anh kỳ trưởng lão đang dò xét xung quanh tướng mạo Lộ ra vẻ mờ mịt Lão tổ tu la thần huyết là cái gì chẳng lẽ còn chân quý hơn thông Thiên linh bào Tu sĩ áo bào trắng liếm môi ngạc nhiên mở miệng Hừ lão phu đã sẽ nói qua Năm đó La Gia sở dĩ có thể trở thành bá. Chủ của thiên vân 12 châu là bởi vì được truyền thừa huyết mạch. Thiên sát minh vương có thể trải qua sinh tồn trăm vạn năm cho nên. Huyết mạch đã bị loãng nếu không La Gia đã sớm khôi phục nguyên khí. Còn Tu La Thần Huyết chính là giọt máu thượng cổ A Tu La Vương ở lại. Nhân giới Một giọt máu La tử sơ ngẩn đầu lên, trong mắt hiện lên chút khó. Hiểu liền hỏi lão tổ, A tu la vương nghe đồn là rất cao tay, nhưng... Luận về thực lực cũng ngang bằng với thiên sát minh vương mà thôi. Giọt máu của người này thực sự có thể làm cho la gia tái hiện lại sự huy hoàng như ngày xưa sao. Tử nha đầu hiểu sai rồi. Trong lời nói của la gia lão tổ có chút thần bí... Là ra lão tổ con lẽ chỉ muốn chiếm lấy thủ phủ Sai ư Đúng vậy A-tu-la vương có lưu lại thần huyết Có thể không giống như Trong truyền thuyết của lịch đại A-tu-la Vị tiền bối này tài trí cao Minh tu vi cao cường so với chân tiên Phải là kẻ tám lạng người nửa Cân Nguyên bản âm ti tổng cộng phân thành phân sáu mặt bá chủ của Mỗi giới khác nhau không lệ thuộc vào nhau đôi khi xảy ra tranh đấu Có thể nàng có sự khác biệt cho nên được năm vương còn lại cùng tôn Sùng là bá chủ Tất cả nguyên anh kỳ lão quái đang ngồi nghe lão tổ nói đồng loạt Trợn mắt há hốc mồm từ dưới ré tay lên bàn luận A tu la vương đứng đầu âm ti Vậy bảo vật chúng ta cần tìm kiếm hiển nhiên có liên quan đến nàng Chân tiên chi huyết, chỉ có một giọt có quá ít không? Đúng vậy, chỉ một giọt, làm sao có thể khiến la ra thay ra đổi thịt? Được, hừ, các ngươi hoảng cây gì, phải chăng các ngươi sợ mình không đủ? Thực lực để công kích cuối cùng không chiếm được ưu thế chứ gì? Sắc, mặt của la ra lão tổ quát lên vài tiếng rồi trầm xuống. Nguyên anh kỳ, trưởng lão vội cúi đầu, không dám nói lung tung nữa. Lão tổ thứ tội, ta tuyệt không có ý này trăm ván năm qua để tử la. Gia quá nhiều giống như chuột chạy qua đường, chỉ cần có thể làm cho. Gia tục phục hưng, ta sao lại không biết phân biệt được đâu là có lợi. Cho gia tục, lại đi so đo lợi ích của bản thân. La tử thông chắp tay. Trên mặt tỏ ra thành khẩn. Đúng vậy, lão tổ. Lời của nhị ca lời nói không sai Tất cả đều là vì Gia tổ Chúng ta tuyệt không tính toán lợi ích cho bản thân Ừ, các ngươi nghĩ được như thế là tốt rồi La ra lão tổ gật gật đầu Nói mọi người cứ yên tâm kế hoạch lần này nhất định sẽ thành công Lão tổ từng nói dung mạo A tu la vơ U Vinh Quy Quy to Nơ, gơm, Mỹ lệ tuyệt trần. Lại có thực, lực cao minh trên mặt lộ ra vẻ đâm chiêu. Đúng là như vậy, cho nên muốn làm cho La Gia trở lại huy hoàng, làm cho lực lượng truyền thừa A-tu-la vương hùng mạnh chỉ cần có nửa giọt. Thần huyết là đủ rồi, Lão Phu đã chọn trong gia tộc một nữ để tử mang. Thai, sau khi lấy được chân tiên chi huyết. Ta sẽ dùng bí cô đem nửa. Giọt thần huyết dung nhập vào thai nhi trong bụng nàng. Như vậy, sau này sẽ sinh hạ được tiểu hài tử có dịch kinh tẩy tủy tư. Chất khác thường tiếp đến dùng phương pháp khai chi tán diệt nhiều. Nhất chỉ ngàn năm la ra sẽ tái hiện huy hoàng. Nửa giọt thần huyết còn lại. Một lão giả gầy gò ngồi ở phía dưới vẻ. Mặt giao đồng liền mở miệng. Lão thất, ngươi thật đúng là không có cốt cách, lão phu nói sẽ không. Bạc đái các đệ tử máu hiểm trộm trong bảo khố, còn lại nửa giọt thần. Huyết, lão phu sẽ thủ một nửa, cuối cùng còn một phần tư giọt thần. Huyết sẽ dùng linh dịch pha loãng, sau đó căn cứ vào biểu hiện của các. Ngươi, ai công lao lớn thì nhiều hơn một chút, còn nếu ai là lừa dối... Mà dùng mánh khóe, không chịu xuất lực tương hố thì... Lão Tổ nói đến... Chỗ này thanh âm quàng quạt đột nhiên khửng lại các tu tiên giả đang... Ngồi xung quanh trong lòng mỗi người đều hiểu rõ ý của La Gia Lão Tổ. Đương nhiên nghi vấn cũng rất nhiều. Sức mạnh tu tiên giới có trên có dưới, Lão Tổ phải phân phó như thế. Bọn họ không lời nào để nói... Vấn đề là cuối cùng chỉ còn lại có một. Phần tư giọt thần huyết, phân cho hơn 10 người, chẳng lẽ vẫn còn tác? Dụng sao? Trong tất cả mọi người, la tử sơ tương đối được sủng ái, vì thế nàng. Này nơm nớp lo sợ, đem nghi vấn trong lòng nói ra. Các ngươi yên tâm, tuy rằng thần huyết chỉ còn lại có một chút, nhưng... Ẩm chứa bên trong chính là tiên lực. Sau khi dung nhập vào thân thể sẽ Rất hiệu quả Linh đan diệu dược cũng sánh không kịp Giống như từ Thông nguyên bản đắt là đại tu sĩ hậu kỳ Nếu cơ duyên không tồi Dũng Mánh tiến nhập ly hợp kỳ Cũng không phải không có khả năng Lão tổ Người làm như vậy thực sự có hiệu quả không Tu sĩ áo bào trắng cứ Ngẩn mặt ra Trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng như điên Đây là lẽ tự nhiên, nếu không chờ thai nhi chào đời, chỉ còn cách dùng phương pháp khai tri tán diệp mới có thể làm cho la ra tái hiện. Huy hoàng ít nhất cũng đã ngoài ngàn năm trong thời gian ngắn cùng. Bảy đại tôn môn địa vị ngang nhau, hy vọng ủy thác ở trên người khác. Ngươi tử thông có cơ hội tiến sai ly hợp, về phần các ngươi chỉ cần... Không ngu ngốc rất có thể được bước vào nguyên anh hậu kỳ. Sắc mặt của tất cả mọi người đều vui mừng đồng thời tràn đầy tinh thần. Khí thế phục hưng gia tộc các tu tiên giả dù sao cũng vì tư lợi. Vì mục đích là phục hưng gia tộc cho nên bọn họ không kịp chọn lấy một chỗ cư trú tốt. La ra lão tổ gật gật đầu tỏ vẻ vừa lòng kỳ thật tâm. Tư của hắn tư tâm vẫn rất nặng nề. Chính mình độc chiếm 1 phần tư giọt thần huyết, sau khi dung nhập vào thân thể, đừng nói để nhất cao thủ thiên vân 12 châu cũng Không là gì, nhưng mà con đường trường sinh của hắn lại giống như hắn. Nghĩ, tốt lắm, trong lòng mọi người đã hiểu rõ ý của lão phu thời gian đã. Cấp bách, chúng ta đã đủ tinh lực không nên chậm rãi trì hoãn chín. Tên giữ nữ đã cùng nhau hợp lại chúng ta phải bắt đầu hành động ngay. La ra lão tổ vừa dứt lời, liền bay lên trời hóa thành một đạo ánh. Sáng rực rỡ, bay ra động phủ, xem ra phương hướng đúng là hướng tới. Hiên viên thành. Các lão quái vật khác theo phía sau. Ở phía bên kia, Lâm Hiên lại gặp phiền toái, ngay lúc này chừng gần trăm con âm hồn. Vượt vật đã tụ tập trước hắn tướng Mạo cũng không giống nhau bọn âm. Hồn vượt vật này liên tục dương nanh múa vuốt tiến đến. Muốn chết. Đôi lông mày của Lâm Hiên nhú lại như đang suy nghĩ. Rồi tay áo trợt. Vung lên xuất ra một loạt kiếm quang. Ánh sáng lói lên những kiếm. Quang giữ tận hung hăng nginh đón chiến đấu với lũ vượt vật. Tiếng kêu thảm thiết của lũ rượu vật liên miên không dứt bên tai, rất nhanh lũ rượu vật này đã bị xé xác tan thành mây khói. Con rượu vật đầu đàn có sức mạnh tương đương với ngưng đan tu sĩ còn. Lại đa phần số rượu vật đều có sức mạnh bất quá chỉ trúc cơ kỳ tu vi mà. Thôi, cho dù số lượng lũ rượu vật này có lớn gấp trăm lần nữa thì lâm. Hiên vẫn có thể thu phục. Thiếu ra. Nguyệt Nhi hiện lên trước mặt người tuyệt không cảm thấy được gì. Sao? Ừ, Lâm Hiên gật gật đầu số lượng âm mạch rất hiếm có, ta gọi là âm mạch bởi vì ta chỉ nhìn mặt mà bắt hình rong mà thôi, ta đoán rằng nó cũng giống với linh mạch hay yêu mạch, có thể sinh ra âm khí dày đặc. Đối với tu sĩ thăng cấp mà có dự đạo trợ giúp rất hữu ích. Chẳng qua số lượng ở nhân giới cực kỳ ít ỏi trong truyền thuyết chỉ. Có ở âm ti giới, số lượng âm mạch đặc biệt như thế mới có thể khiến những kẻ khác quan tâm để ý đến. Lâm Hiên có thể khẳng định 100% rằng chính mình đã bị hút vào cơn lúc. Xoáy, nhưng nơi này cũng không phải là âm tàu địa phủ trong truyền thuyết. Phải biết rằng âm ti giới cùng với linh giới là ngang nhau, nếu thực. Sự đã tới nơi đó chắc chắn sẽ gặp loại âm mạch này. Có thể ngoại trừ địa phủ, nơi nào âm mạch sẽ nhiều như thế. Đối với một gã tu tiên giả khẳng định không giải đáp được. Nhưng mà Lâm Hiên là người từng chảy, chủ tớ hai người liếc nhìn nhau lộ ra vẻ cổ quái. Dường như cùng nhau mở miệng vô định hà. Thiếu ra, người cũng nghĩ như thế sao? Trải qua yêu linh đạo. Ta lại làm sao có thể quên ba thánh địa được. Lưu truyền từ thời kỳ thượng cổ tới nay là bồng lai sơn yêu linh đảo. Và vô định hà lâm hiên vừa nói vừa đem thần thức thả ra cẩn thận dò. Xét manh mối hữu dụng. Thiếu ra người đã trông thấy cả ba thánh địa nhất định thuộc loại. Thất tinh đào vân hải. Nguyệt nhi tự mình phỏng đoán ba thánh địa. Này trên mặt không nhìn được vẻ nghi ngờ nha đầu ngốc Ai nói ba thánh địa này nhất định thuộc loài thất tinh Đảo Vân Hải Chỉ là chúng ta thấy trong điển tịch có liên quan Nhưng Chớ quên tung tích yêu linh đảo rất mơ hồ Dường như sen vào giữa Linh giới cùng nhân giới Lâm Hiên thoáng suy nghĩ Giải thích cho Nguyệt Nhi Ý của thiếu gia ta đã hiểu theo suy nghĩ của người vô Đ đìnhnh Hà và Âm tuy vào nhân giới cùng lúc bởi vậy chỉ cần có cơ hội bất luận nơi nào của nhân giới đều có thể tiến vào nơi này không sai đúng là như vậy Lâm Hiên vừa trò chuyện cùng Nguyệt Nhi vừa hồi tưởng lại sự việc trong đầu hắn những tài liệu nói về ba thánh địa cũng cứ thế mà hiện lên hắn đã từng qua yêu Linh đảo nơi đó cũng có điểm tương tự với nơi Này! Lại nói tiếp, Lâm Hiên thật có nghĩ đến tiểu tuyết hồ, tư chất nha đầu. Kia không kém, hiện giờ quá khứ đã qua lâu, không biết hương nhi ngoan. Hay không ngoan, có bản lĩnh biến hóa ra hình người hay không? Đương! nhiên nha đầu này phải có khả năng biến hóa kỳ diệu yêu thú tu luyện. Vốn chậm hơn so với người. Về phần bồng lai sơn, độ tinh thuần của linh khí hoàn toàn có thể so. Sánh với linh giới, chỉ là nhân tộc hạ giới ước mơ tha thiết được tu. Luyện trên thánh địa, nơi đây lớn không thể tưởng tượng được, nghe nói. Diện tích tòa sơn cũng rộng ngàn vạn lý, còn rộng hơn châu. Bất quá trong ba thánh địa, nếu luận về độ thần bí, vô định hà là thần. Bí nhất. Trước kia trong sách cổ đều có miêu tả ngay cả hình thái cổ. Thể của vô định hà như thế nào cũng không rõ ràng. Chỉ là phỏng đoán của các tu sĩ thượng cổ. Có chỗ nói rằng nó là một con sông rồng lớn vô cùng kỳ thật cũng nơi. Nói rằng nó cũng là một tòa tiểu đảo chẳng qua lấy tên như thế. Còn có người nói vô định hà kỳ thật là một trong những hành cung của âm ti Lộc vương. Đương nhiên, ba cách nói trên đều không có đủ chứng cứ, chỉ là phòng. Đoán mà thôi. Các tu sĩ đã từng đi qua yêu linh đảo cùng bồng lai sơn. Nhưng tại vô định hà lại không thấy sự giao thiệp vượt ra bên ngoài. Đương nhiên cũng có thể bọn họ đều một đi không trở lại. Lâm Hiên mở to hai tròng mắt. Khuôn mặt trở nên ngưng lại tự mình. Cùng Nguyệt Nhi không đoán mò tào lao nữa. Thật sự là vô định hà kia. Có thể có nhiều nguy hiểm. Cùng là thánh địa, nhưng nơi này cùng yêu linh đảo cũng có điểm khác. Biệt, nơi này có rất nhiều âm hồn dụ vật lợi hại, phải mau chóng tìm. Được cầm tâm, mặc dù nàng là tu tiên giả nguyên anh sơ thì vẫn có thể rơi vào nguy hiểm cực độ. Cứ nghĩ như thế, sắc mặt lâm hiên hiện lên vài phần lo lắng thu. Nguyệt Nhi về trong ốm tay áo, cả người lâm hiên nổi lên những tia. Ánh sáng màu xanh bay vút về phía trước. Ở một nơi nào đó rất xa không biết, hai con mắt của Âu Dương cầm tâm. Từ từ mở ra. Ta còn còn sống ư. Âu Dương nhớ rõ ràng mình bị gió lúc cuốn lấy. Dù sao nàng cũng là tu. Tiên giả nguyên anh kỳ. Kiến thức của nàng tuy không uyên bác bằng lâm. Hiên nhưng đã từng xem qua điển tịch miêu tả lúc xoáy. Lúc ấy thực sự. Nàng nghĩ rằng bản thân đã chết chắc rồi. Khi nàng tiến vào lúc xoáy khác hẳn với lâm hiên. Sau đó nàng không. Còn ý thức được nữa. Nàng hôn mê từ đó cho đến lúc này nàng mới tỉnh. Sự tỉnh này không có gì tò mò. Luận về tu vi. Âu Dương so với Lâm Hiên kém khá xa. Hơn nữa thần thức. Cường độ không thể lớn bằng Lâm Hiên cho nên đương nhiên tỉnh lại lâu. Hơn so với Lâm Hiên. Nơi này là nơi nào? Âu Dương thi triển pháp thuật kiểm tra một chút, phát hiện thân thể. Cùng với pháp lực đều không ổn, nàng nhẹ nhàng thở dài. Nàng đưa mắt nhìn chung quanh, dò xét quang cảnh bốn phía. Trời màu đen, đất cũng màu đen, ngay cả nham thạch, cây cối cũng đều. Tối đen như mực. Đôi lông mày của nàng không khỏi nhú lại, khuôn mặt. Nàng nhăn nhó. Nơi này có vẻ thực sự vừa dị. Nơi này chứa đường âm khí dày đặc. Nghe nói trong không gian lúc xoáy có thể truyền tống tới khoảng cách. Ở rất xa hay là mình đã không còn ở Vân Châu. Nàng ngấm nghĩ trong. Yên lặng, tuy rằng nàng cũng đoán ra chỗ này không ổn chút nào Nhưng mà kiến, thức huyên bác dù sao không bằng lâm hiên Cái gọi là ba thánh địa kỳ Thật các nơi trong nhân giới đều có truyền thuyết, ngoại trừ một bộ Phần tu sĩ rất nhỏ không có cơ hội được nghe nói, phần lớn đều biết Yêu linh đảo bồng lai sơn ngoài ra còn có vô định Hà Không biết lâm huyên thế nào thực lực một đại tu sĩ như hắn chắc hẳn. Sẽ không bị hút vào lúc xoáy. Không biết hắn có đang ở trong hoàn cảnh. Nguy hiểm như mình không. Điểm này, Âu Dương thật sự tốt bụng. Nàng cũng có chút lo cho lâm. Hiên, nguyên bản theo lẽ thường cao dai tu sĩ. Ai cũng biết sự đáng sợ của. Không gian lúc xoáy. Cho dù là nguyên anh hậu kỳ nếu rơi vào đó thì... Kết cuộc chắc hẳn thập tử nhất sinh. Chỉ cần ý nghĩ của Lâm Hiên không có bỏ cuộc hẳn là sẽ không chịu. Chết. Có thể. Tuy rằng hai người tử biệt 200 năm mặc dù trước kia ở châu. Không có nhiều thời gian ở cùng một chỗ cũng không phải lúc nào cũng được ở gần nhưng vẫn có thể hiểu hết tính cách của hắn. Nếu không nàng cũng sẽ không theo hắn ngay từ đầu lại còn coi Lâm. Hiên như chi kỷ, về sau lại càng cảm thấy yêu mến. Sự cảm mến của nàng dành cho hắn, nàng đâu dám nói, nhưng xem ra thái. Độ của nàng từ trước đến nay quả đúng như thế. Lâm Hiên cũng thuộc loại người lý trí dễ xúc động. Nói đến lý trí, hắn là tu tiên giả cho nên lý trí cần ổn định bình. Tính thậm chí tính cách cần một chút lạnh lùng tất cả các tính cách. Đó Lâm Hiên đều có được. Vẫn là linh dược sơn thiếu chủ, lòng dạ của hắn vô lễ với lão quái vật. Nguyên Anh Kỳ sống mấy trăm năm. Về tính cách cam đoan Lâm Hiên có thể dễ dàng bị người khác lừa gạt. Trong tu tiên giới nhưng khi đối mặt địch nhân tuyệt không có mềm, lòng. Với Lâm Hiên cho dù đối mặt mà quá hấp dẫn vẫn có thể cầm cự được. Vận mệnh của con người quyết định bởi tính cách ở tu tiên giới ngoại. Trừ thực lực vận khí, ngoài ra muốn tiến xa cũng phải dựa vào sự bình. Tính phân tích phán đoán. Đặc điểm này, Lâm Hiên thể hiện thật sự rõ ràng. Nhưng đôi khi, Lâm Hiên cũng có chút xúc động, dù sao con người cũng. Phải có tình cảm ở một nơi mưa xương bão máu như tu tiên giới thì... Không thể đem nhiệt huyết dấu kín trong lòng. Ít nhất Lâm Hiên cũng là con người như thế. Để có thể hiểu được hắn quả thực rất khó. Nếu là bằng hữu. Lâm Hiên sẽ. Tận lực trợ rút. Đương nhiên không hề tiếc rẻ cả mạng sống để cứu. Rút bằng hữu. Dù sao sinh mệnh của bản thân cũng chỉ có một. Bằng hữu cũng có loại. Thân cũng có loại không thân. Khi chiến đấu. Nếu địch nhân có cường Thì trở lại thử hỏi ai có thể dứt khoát thề sống chết E rằng cũng Chỉ có một mình Nguyệt Nhi mà thôi Đương nhiên Về phần âu dương cũng không rõ ràng Đối với Lâm Hiên Nàng này trong lòng cũng có chút khó hiểu Nếu hắn lúc ấy nhảy xuống Thì chứng minh trong lòng cũng có mình Nếu không có Thật lâu sau Nàng lại hít sâu thở dài một hơi Con người không thể ích kỷ Tuy rằng Nàng hy vọng lâm hiên để ý đến mình Nhưng ngấm lại trong lúc xoáy giấc Nguy hiểm Nàng vẫn là chờ đợi hắn tiến vào Bản thân nếu thương hắn Thì nên cầu nguyện cho hắn luôn vui vẻ chứ Không phải vì một cái lý do vớ vẩn Hy vọng hắn có thể thoát khỏi nguy hiểm Khi yêu sẽ làm con người trở nên ích kỷ Nghĩ như thế, đôi mi thanh tú của Âu Dương rán ra. Lâm huyên không có. Việc gì là tốt nhất về phần mình trước mắt, nàng thân là Nguyên Anh. tu sĩ nhất định có thể hóa nguy thành an. Trước mắt chưa nghĩ ra. Được biện pháp nào để đi ra. Âu Dương nhắm tịt lại hai mắt, nàng đem thần thức chậm rãi thả ra. Hiện tại ngay đây này là nơi nào nàng cũng không biết. Đương nhiên, phải nắm được một chút tình hình, sau đó mới đưa ra quyết định nên làm. Như thế nào? Thời gian ước chừng hết một tuần trà. Âm khí nơi này không hiểu làm sao lại nồng nặng như thế trong phạm vi. 100 trăm lý âm mạch loại nhỏ cũng chỉ có hai tòa, chẳng lẽ đây là âm? Tào địa phủ. Âu dương thì thảo tử nói. Rất nhanh. Nàng phán đoán đây là địa phủ. Mặc dù trong không gian lúc xoáy, nàng không thể vừa thoát phá. Khoảng không đã trực tiếp tiến đến âm ti hộ giới. Nhưng hiện tại nơi đây không phải tại thiên vân 12 châu. Nghĩ tiếp, vẻ mặt Âu Dương rất khó coi, dù sao trên người nàng thiên. Chu trung độc vẫn chưa đẩy ra được, vết thương này lâm hiên trà sát. Qua có thể dùng bích huyến vũ hỏa tạm thời ngăn chặn thời gian trì. Hoãn chất độc phát tác khá lâu, cũng chưa biết lúc nào nó sẽ lại phát. Tác tiếp. Nếu không nhanh chóng rời khỏi nơi này, chính mình có thể bỏ. Xác tại đây. Nên làm cái gì bây giờ? Âu Dương tuy không hoang mang lo sợ, nhưng khẳng định có chút hoảng. Hốt. Nhưng mà giò xét tại hai tòa suốt suốt đêm mưa, lúc này một âm thanh. Tê giống thê lương chuyển vào lỗ tai. Đột nhiên nàng nhảy lên một tảng đá lớn, thấy xuất hiện một con rượu. Vật ở trước mắt. Lúc trước ở châu đã gặp qua âm hồn hảo kiếp, âu dương khi đó tuy. Rằng chưa có kết anh, nhưng là một nhân vật tầm cỡ ở Bích Vân Sơn. Cũng thường xuyên giao chiến với lệ rượu. Nhưng hiện tại trước mắt xuất hiện một con yêu dược tướng mạo khủng. Khiếp, trùng loại có vẻ hiếm thấy. Ban đầu Âu Dương dò xét chỉ thấy có. Vài con nhưng ước chừng lên đến cả trăm con, trong đó có một quái vật. Đầu đàn chính là Nguyên Anh Kỳ. Hiện tại, nàng đang bị nhiễm thiên chu trung độc, lại cộng thêm một. Mình phải đối mặt với trăm con dược vật, do vậy sẽ không có nhiều phần. Thắng! Hướng chi ngay cả nơi này là nơi nào nàng cũng không biết rõ. Ràng cho nên Âu Dương càng không muốn đồng thủ. Không có chút do dự cả người Âu Dương hào quang nổi lên, hào quang. Bao quanh thân thể mềm mại của nàng, động tác của nàng nhanh như chớp. Bay vút đi. Trong lòng cảm thấy còn có chút may mắn, cũng may mình đã tỉnh lại. Nếu không trong tình trạng hôn mê thì không biết lũ quái vật kia sẽ Làm gì Âu Dương không dám nghĩ nhiều Cùng lúc đó Một đảo ánh sáng màu hồng hiện lên Một con tiểu vừa cao gần một Thước bụng của nó bị mổ banh nhưng lại không thấy có nội tạng lòi ra Mà Phù một tiếng đã hóa thành âm khí Sư Huynh chúng ta tiến vào cổ động Ước chừng đắc hơn 10 ngày Ngoại trừ gặp dưỡng vật nhưng vẫn không có chút manh mối, huyên không. Cảm thấy là có chút kỳ lạ sao. Người nói chuyện chính là một nữ tu. mặc y phục màu đen. Trên mặt của nàng có thể đang dùng một tấm voan. Mỏng che kín cho nên không thấy rõ bộ mặt. Nàng này vừa nói một bên hai tay bấm tay niệm thần chú, lập tức tiên. Kiếm chớp lên lửa đỏ, đã có mấy con dù bị chém thành hai mảnh. Việc này quả thật có chút kỳ quái, mây đỏ trong cốc tự nhiên có một. Ngốc lư con lửa vạn Phật Tông còn có dấu vết đánh nhau mấy ngày. liền cương la hán trận cũng bị phá vỡ cường địch đến tổ cùng tự. Nhiên dám vuốt mặt hổ tu của vạn Phật Tông. Một lão giả tiên phong. Đạo cốt gật gật đầu. Người này đúng là nhị trưởng lão thiên xảo môn. Sư Huynh vạn Phật Tông đã đến đây, làm sao chúng ta có thể quan hệ? Với bọn họ, tiểu muội nghĩ rằng huyệt động này rất vượt dị như thế nào? Mới có thể tìm được tung tích bảo vật như người nói trời mới biết nó. Có ở nơi này hay không? Nữ tu che mặt cắn chặt răng bất mãn với sư. Huynh! Hai người cùng tiến nhập vào huyệt đồng kỳ lạ kia, bọn họ tuy rằng gặp phải không gian lúc xoáy có thể từ đáy đồng mà thăm dò, làm hiện ra rất nhiều âm hồn rượu vật. Tuy rằng âm hồn rượu vật không thể uy hiếp hai vị tu tiên giả nguyên, anh kỳ bọn họ tùy tay có thể diệt đi nhưng âm hồn cuồn cuộn không. Dứt tưởng như không diệt sát hết cũng làm cho bọn họ khó chịu vô cùng. Đương nhiên, mấu chốt là hai người đã ở trong huyệt động đời hơn 10 Ngày, ngoại trừ bị vượt vật quấy dày còn lại không đem lại lợi ích gì Điều này làm cho nữ tu bịt mặt không thể kiên nhẫn Sư muội hiểu sai rồi, không phải tìm người của vạn Phật Tôn gây phiền toái, vạn Phật Tôn tiến vào huyệt động này 8-90 phần Có cùng mục đích như chúng ta Cho nên biết rõ ràng thân phần bọn họ Tuyệt đối có lời rất lớn Lão giả vừa nói vừa bấm tay bắn ra một đảo Điện quang xanh lè Đảo điện quang vừa bay ra Liền biến thành một đầu rồng cao chừng một Trượng bùm Bùm tiếng nổ vang vòng lại Tất cả sự vật bị càn quét Hiếp sạch Đại tu sĩ ra tay quả nhiên không giống người thường Sư muội đừng nóng giận Huyệt động càng khó thăm dò đối với ta Việt. Này mới có lợi Lời này của lão giả có vẻ khó hiểu ánh mắt của nữ tu bịt mặt lộ ra. Một tia kỳ quái. Đó là nghĩ như vậy. Phía trước lưỡng bát nhân đều đến sớm hơn so với. Chúng ta nếu trong huyệt động không cổ quái như vậy thì thử hỏi bảo. Vật đã sớm bị bọn họ mang đi đâu còn đến lượt chúng ta. Lời của sư huyên thật không sai Nhưng hiện tại chúng ta nên làm thế Nào Làm thế nào ư Đương nhiên chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm Nếu bảo vật Đã bị bọn họ đến trước lấy được Thì chúng ta chỉ còn cách ăn cắp trong Bảo khố lão giả hung tợn nói Lời còn chưa dứt Thì đã nghe một âm thanh truyền đến Hai người ngơ ngẩn Vội nhanh chóng xoay người lại Chỉ thấy ở phía xa Xa hơn trăm trường thạch bích đột nhiên bảo vang mở ra một huyệt. Động có đường kính hơn 10 giáp xuất hiện trước mặt. Huyệt đồng sâu không thấy đáy đáng sợ hơn chính là bên trong đồng có. Một loại lực hấp dẫn kinh thiên đồng địa. Không gian lúc xoáy. Lão giả sợ tới mức hồn bay phách tán. Hai tay vội vàng niệm thần chú. Nhất thời hào quang lói lên liên tục. Người này đã tu luyện lôi thuộc. Tính đây là loại công pháp hiếm thấy. Thân là đại tu tiên giả thực lực của hắn tất nhiên là không kém. Tuy rằng trên trán có mồ hôi bốc lên nhưng may mắn tránh được lực hấp dẫn. Này còn về phần thực lực nữ tu bịt mặt kém hơn một bậc cho nên nữ tu bị hút vào trong lúc xoáy. Nữ tu bịt mặt nhập vào không gian lúc xoáy ánh mắt của nàng lộ ra vẻ. Sợ hãi đến cực điểm. Nàng thân là tu Tiên Giả Nguyên Anh Trung Kỳ. Đương nhiên hiểu được cái gì đang xảy ra. Sư huyên cứu ta. Nhưng lão giả lại tỏ ra lơ đến bỏ mặt nàng. khuôn mặt hắn đờ đấn. Hắn. Tuy rằng là Đại tu Tiên Giả Nguyên Anh Hậu Kỳ. Nhưng trong tình hình. Này cũng đành bó tay. Hắn chỉ có thể tự bảo vệ mình. Nhưng nếu bất chấp. Lao vào cứu người thì rất không sáng suốt. Tuy rằng không phải là không có cơ hội thành công, nhưng rất có thể. Đem chính mình cùng chôn vùi theo. Hai người tuy rằng có tình đồng môn, mặc dù đều là tu tiên giả phụ. Thông cũng phần lớn vì tư lời cá nhân càng đừng nói sẽ cùng nhau trở. Thành lão quái vật sống mấy trăm năm, tâm hắn giống như sắt đá, khoanh. Tay đứng nhìn nàng chết, căn bản hắn cũng không thể lấy sự an nguy tính mạng của bản thân để cứu nàng. Thấy lão giả vô tình trong ánh mắt nữ tu toát lên vẻ tuyệt vọng, nàng nhanh chóng quay sang oán giận lão giả. Tất cả là do hắn khu môi múa mép, dù dỗ mình tới đây tìm tung tích bảo vật, bây giờ mình gặp nguy hiểm, hắn lại bình thản không màng đến. Tình đồng môn, lão giả kia thật là đáng oán giận. Được Ngươi thấy chết mà không cứu Bổn tiên tử sao lại có thể cho Ngươi đạt được ý nguyện Cho dù ta chết cũng phải đem ngươi chết Cùng Nàng điên cuồng gào thét Lâm Hiên cùng Âu Dương Đã từng gặp tình cảnh tương tự như thế Nhưng Sự lựa chọn của hai người hoàn toàn ngược lại Bọn họ đều suy nghĩ cho Nhau Nữ tu tử mình cố gắng nhấp chân lên cao Dùng sức mình vỗ ở bên hông Nàng nắm trong tay một viên lôi châu tiếp đến không chút do dự đem. Toàn bộ pháp lực rót vào bên trong viên lôi châu này. Một cố linh lực cuồng bão từ mặt ngoài viên lôi châu phóng ra. Từ trên tay nàng tung ra viên lôi châu nhập vào bên trong lúc xoáy. Trước mắt, vật này thật đáng sợ, vốn chính là bởi vì không gian trong. Ngoài lúc xoáy có sự trinh lịch hiện giờ nàng ném lôi châu vào bên. Trong chắc chắn sẽ sinh ra biến cố. Quanh một tiếng nổ lớn tiếng nổ như sét đánh bên tay. Lúc xoáy càng. Trở nên cuồng bạo. Lực hấp dẫn tăng lên gấp đôi. Trên mặt lão giả tràn đầy sợ hãi trời. Ơi tiện nhân điên rồi. Ha ha nếu ngươi không muốn cứu ta. Vậy thì phải chết cùng ta. Tiếng cười của nữ tu truyền vào tay. Bên trong lúc xoáy quả nhiên. Nàng đang hết sức điên cuồng tiếp đến lúc xoáy hoàn toàn nuốt trọn thân ảnh của nàng. Tiện nữ đáng dép tự mình đi tìm cái chết lại còn gây tai họa cho. Lão phu sao? Lão giả kia tâm địa ác độc nhưng hắn đã dự liệu tình huống xét như thế. Này cả người lói lên hào quang liều mạng giấy rùa. Ngươi chỉ phí công. Lão giả tuy là đại tu tiên giả nguyên anh hậu kỳ, nhưng khi đối diện với lực hấp dẫn của lúc xoáy dường như không có khả năng thoát ra. Trên chán chàn đầy mồ hôi, xem ra một thân tu vi đã phát huy đến cực điểm. Nhưng hắn vẫn cố gắng xé tan lực hấp dẫn của lúc xoáy để thoát khỏi. Cùng lúc đó, bao phủ không chung là một màn tối đen như mực, một đảo ánh sáng màu. Tím chói mắt xuất hiện. Bên trong độn quang là một vị mỹ nữ dung mạo như đẹp hoa, đôi mi thanh. Tú, đôi mắt huyền diệu còn mang theo một chút ngây ngô. dáng nàng. Thước vô cùng thủy mị đến mê người. Hai nét đẹp khác nhau lại được tạo hóa trên cùng một thân thể quả. Thực khiến con mắt người đời dèm pha không ít. Đây là một vị mỹ nữ phong thái rất đặc biệt. Lúc này, vẻ mặt tươi cười của Âu Dương cầm tâm không còn nữa mà chở. Nên lo lắng đến cực điểm, phía sau nàng là cả bầu trời u ám bên trong. Lờ mờ, tựa hồ ẩm ẩm vài con rượu vật đang đuổi theo nàng. Tình trạng này cứ thế rằng có mấy canh giờ, nàng vận dụng tất cả pháp. Thuật cũng không thể thoát khỏi đám âm hồn phía sau. Âu Dương vừa tiếp tục chạy trốn vừa vương tay nhẹ nhàng che ngực. Thân thể cảm giác rất khó chịu. Miệng lẩm bẩm đúng là họ vô đơn trí, phúc bất trùng lai. Tu vi của đàn dự vật này không phải là nhỏ, trong đó con đầu đàn có. Tương đương với nguyên anh cấp tồn tại còn lại hơn phân nửa cũng Tương đương ngưng đan kỳ. Âu Dương bắt đầu suy nghĩ tính toán tuy rằng âm ba công của mình không. Phải là nhỏ thời điểm chiến đấu cùng bọn chúng đã đến, nhưng tỷ lệ. Chiến thắng cũng rất khó. Nếu cứ đánh rồi trốn, đánh rồi lại trốn chính mình hẳn là có thể. Thoát khỏi đối phương. Nhưng tình huống hiện tại không hẳn như thế. Cơ thể của nàng lại còn đang bị trọng thương. Thiên chu trung độc bắt đầu phát tác, dựa vào bích huyến ủ hỏa của Lâm. Hiên lấy độc trị độc mới miễn cưỡng ngăn chặn. May mắn làm sao mấy ngày này thể trạng nàng vẫn còn tốt. Nhưng hiện, tại trên người nàng ẩm ẩm có dấu hiệu kịch độc sắp phát tác. Chẳng lẽ là trời muốn diệt ta, khói miệng Âu Dương cầm tâm toát ra một. Tia thống khổ. Tiếp đến nàng cắn chặt xăng. Nàng không thể bỏ sở con đường tu tiên 300 năm qua bản thân đâu. Phải chưa từng gặp qua nguy hiểm. Nàng không cam lòng chết tại đây. Nghĩ muốn gặp lại Lâm Hiên. Khủ khủ, sắc mặt nàng càng ngày càng trắng bịch độc tố đã bắt đầu phát tác. Thoáng do giữ môi chút, nàng độn quang chậm lại chọn lấy một nơi nào. Đó ngồi nghỉ. Nàng biết rằng muốn chạy thoát dường như là không có khả năng bất đắc. Dĩ đành phải chiến đấu với bọn chúng. Hiện tại thiên chu trung độc vừa mới phát tác thân thể nàng cảm thấy rất khó chịu. Nhưng tạm thời không ảnh hưởng đến tu vi, nếu có thể giết được con quái vật đầu đàn có tu vi cao nhất, thì những con còn lại có lẽ sẽ lập tức giải tán. Đương nhiên, chuyện này là rất khó thực hiện, nhưng thời điểm này, âu, dương không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều mạng. Lúc này, bầu trời vẫn tối đen như mực đột nhiên phát ra một vầng sáng. Chói lọi! Nàng kinh ngạc ngẩn đầu lên Không biết từ lúc nào phía trên đỉnh đầu Đã có ánh trăng chiếu dọi Nhưng ánh trăng này khác hẳn so với ở nhân giới Ánh trăng nơi này lại Tỏa ra ánh sáng màu hồng Bầu trời đều bị bao phủ một một loại ánh sáng màu hồng Âm khí càng có Vẻ nồng đậm hơn Cùng lúc đó Nàng không biết đang mình ở một nơi nào đó rất xa Nàng nhìn chầm chầm về một ngọn núi nho nhỏ. Ngọn núi này ước chừng cao khoảng trăm trường, không gian trên núi. Cũng hoàn toàn rửa dị, toàn bộ chỉ một màu đen đều ngạc nhiên hơn. Chính là mặt trên ngọn núi còn có một chút thực vật. Âm, đột nhiên phiến cửa bằng đá mở ra kiến trúc nội ngoại của ngọn. Núi này có vẻ bí ẩn A-di-đà-phật Một hòa thượng mặt tăng chầm rãi đi ra. Giáng dấp người này mộc mạc, nàng hiển nhiên không thể đoán được tuổi. Tác của vị hòa thượng này thực sự có gì rất cổ quái. Có thể là tăng lứ bởi khẳng định không còn tóc, phía trên đỉnh đầu còn. Dùng Phật hương châm tạo thành những chấm nhỏ. Lông mi của hắn bạc trắng như tuyết, nhưng phía dưới cằm lại không có. Chòm dâu nào. Sắc mặt hắn hồng hào. Không có nếp nhăn trong ánh mắt tràn ngập ý. Niệm tang thương. Hắn có thể khoảng 30 tuổi. Nhưng nếu nói hắn 50 tuổi cũng được. Cho dù nói hắn đã ngoài 70 tựa hồ cũng không sai. Vốn dĩ điều này không có ý nghĩa đối với hắn. Người này là Nguyên Anh. Hậu kỳ thủ tỏa tại vạn Phật thủ Bồ Đề Viện là một trong tứ đại kim. Cương tiếng tâm lừng lấy Pháp danh không minh, đương nhiên, nàng rất tôn sùng địa vị thân phận của hắn. Nếu trông thấy không minh bất luận kẻ nào cũng phải cung kính. Tôn xưng một tiếng đại sư, ngoại trừ vài lão quái vật ly hợp. Đều là đại tu tiên giả, nhưng người này so với lão quái vật hậu kỳ. Trước kia Lâm Hiên gặp qua lại hoàn toàn bất đồng, thậm chí vị kia là đồng môn sư đệ của hắn. Không huyễn ngốc lư so với không minh tựa hồ. Cũng theo hoa dệt lụa nhiều hơn. Mọi người đều biết tu tiên chia làm 8 cảnh giới từng cảnh giới lại. Có thể chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng với đại viên mãn. Ví dụ như nói ngưng đan kỳ đại viên mãn lại có thể xưng là giả anh. Cảnh giới lấy kỳ cùng hậu kỳ phổ thông khác nhau. Lâm Hiên tiếp xúc với rất nhiều nguyên anh tu sĩ mà chưa từng nghe nói. Có đại viên mãn là không có sao. Đương nhiên không. Đừng nói nguyên anh, cho dù là mấy đại cảnh giới sau này cũng có nói. Đến đại viên mãn, ví dụ như vọng đình lâu, lão quái vật này là cao thủ. Đứng đầu ly hợp kỳ của thiên vân 12 châu còn ngưng lại ở nhân. Giới, mục đích chính là muốn làm cho tu vi tiến thêm một bước, đạt đến đỉnh giai ly hợp cảnh giới, tức là đại viên mãn. Kể từ đó, hắn vượt qua thiên kiếp, từ hiện tại là 7 thành, nâng cao đến 9 thành. Đương nhiên, có thể làm như vậy, bởi vì thứ nhất, vọng đỉnh lâu tư chất vốn sẽ không có khiếm khuyết, thứ hai cũng là bởi vì có cơ duyên, thọ Nguyên so với tu sĩ phổ thông lớn hơn nhiều nếu không dùng linh khí. Nhân giới muốn tu đến đỉnh phong ly hợp kỳ dường như không thể. Nhưng theo điểm này cũng chứng minh bất luận người nào đạt đến cảnh. Giới cũng gọi là đại viên mãn. Sở dĩ nguyên anh hậu kỳ, Lâm Hiên sẽ không có nghe qua là bởi vì sau Khi tu luyện kết anh thành công thật sự là quá khó khăn. Trước kia Thánh Linh hiếm hoi như hạt trong bầy gà. Sau này chỗ nào cũng có lão quái vật nhưng không phải người nào cũng tài trí cao. Minh, phần lớn không tiến lên được. Tiến dai trung kỳ dễ dàng nhưng lại rất khó về phần hậu kỳ cho dù là. Vậy nhưng tu luyện trên Thánh Địa lại có không ít lông phượng và sừng. Lân, hơn nữa giai đoạn Nguyên Anh Kỳ còn có một đặc điểm đặc biệt chinh. Lệch lớn với hậu kỳ cùng trung kỳ, ví dụ như nói tu sĩ ngưng đan hậu. Kỳ, tuy rằng thực lực cao hơn ngưng đan trung kỳ nhưng dù sao trinh. Lệch đó cũng chỉ có hạn. Đừng nói cần phải có bảo vật tốt, chỉ cần tu luyện được công pháp lợi. Hại, ngưng đan trung kỳ chiến thắng ngưng đan hậu kỳ cũng không có gì. Ngạc nhiên. Nhưng giai đoạn nguyên anh không giống với trung kỳ và hậu kỳ có thể. Nói cách biệt một trời một vực, ngoại trừ Lâm Hiên là nhân vật vô cùng. Đặc biệt, không nghĩ rằng Trung Kỳ lại chiến thắng hậu kỳ. Cho nên Nguyên Anh hậu kỳ mới được mọi người tôn xưng là đại tu sĩ. Đối với 99% tu tiên giả ly hợp kỳ cũng không phải chỉ có trong truyền. Thuyết, Nguyên Anh hậu kỳ chính là mục tiêu lớn nhất của cuộc đời bọn, họ. Thời gian cực nhanh, tinh nguyệt đấu chuyển bởi vì tiến sai hậu kỳ. Đều rất gian nan, mọi người cũng đã quên còn có nguyên anh kỳ đại viên. Mãn gọi chung là hậu kỳ đại tu sĩ. Kỳ thật chỉ là cách gọi khác mà thôi, trinh lịch cũng sẽ không bởi vậy. Mà giảm bớt. Trước mắt là một lão hòa thượng không minh, chính là đỉnh giai hóa. Chân giới, nguyên anh kỳ đại viên mãn. Không minh phụ trách tìm kiếm bảo vật. Lúc này, hắn là đệ tử duy nhất. Của vạn Phật Tông. Lão hòa thượng ngẩn đầu nhìn lên bầu trời thấy vầng trăng đỏ lòm. Giống như một chiếc thuyền nhỏ ánh mắt không minh hơi mộng mị. Nguyên bản nghĩ đến cơ duyên của hắn. Hồng Vân Tốc Lưu lại duy trì của. Môn phái, khinh thường thanh thế địa vị vạn Phật Tông. Cô được mấy viên đan dược. Nhất định phải nắm được trong tay Can cứ vào tình báo Đan dược kia chính là độc môn bí truyền có tác Dụng kỳ lạ Hiển nhiên có thể nghịch thiên gia tăng 300 năm thọ Nguyên Phải biết rằng Ở hiên viên thành trong hội đấu giá Lâm Hiên xuất ra Trường sinh đan làm cho mọi người biến sắc Đương nhiên là ủy thác bán Đấu giá cho vọng đình lâu đổi lấy hạ cô Thảo Trường sinh đan chỉ có thể gia tăng 100 năm thỏa nguyên, khiến cho để nhất cao thủ tu tiên giả ly hợp hậu kỳ của thiên vân 12 châu. Thèm nhỏ rãi, ngấm lại có thể gia tăng 300 năm. Hấp dẫn không cần phải nói. Dựa theo ý của hai vị thái thượng trưởng lão vạn Phật Tông không thể. Tự mình tới lấy có thể cân nhắc lời hại bọn họ không dám dẫn người đến. Thực làm như vậy gây chiến hai tục, mặt khác lão bất tử khẳng định tụ. Họp nơi này, nói vậy, chẳng khác ăn trộm gà phải mất nắm gạo. Vì thế bọn hắn đem nhiệm vụ giao cho không minh, dù sao không có cường. Địch lấy tu vi của hắn cũng có thể bảo đảm mọi việc bình an. Dù sao bọn họ vẫn phái ra đại lượng tu sĩ vạn Phật Tông giải ở bốn. Phía Hồng Vân Cốc Hành động như vậy cũng khiến cho một vài phái nghi. Hoặc, nhưng nếu không kinh động lão quái vật hợp kỳ, ai dám đến động. Chạm đến hổ tu của vạn Phật Tông. Đương nhiên tục ngữ có câu người tính không bằng trời tính, lâm hiên. Cũng bất ngờ. Sau khi không minh tiến vào huyết động trải qua một phen tìm tòi. Trong lòng cũng có chút nghi hoặc chỗ này thật sự là thượng cổ luyện. Đan môn phái sao, sao lại âm trầm như vậy, nơi nơi đều là vượt vật. Sau đó, hắn gặp được Lâm Hiên, không cùng người này bước vào mà ẩn Hình vào một cái khe. Không minh vừa sợ vừa giận trải qua một phen thăm dò, hắn kinh ngạc. Phát hiện chỉ sợ mình đi tới vô đình hà trong truyền thuyết. Hắn hiểu, biết cũng khá uyên bác, đã từng thấy ở trên điển tịch có ghi mối quan. Hề của người này với ba thánh địa. Năm đó bất quá chỉ cười thôi. Không nghĩ tới. Buồn bực nhưng không hề sợ hãi. Với thần thông của hắn cho dù ba thánh. Địa trong vô định hà tối đen hư vô mờ ảo. Bản thân cũng không bị ngăn. Trở. Chính là linh dược hóa thành bọt nước. Tuy rằng không thể nói là lỗi. Của mình. Nhưng trở lại môn phái. Cũng không giống như hai vị sư thúc. dao đạo. Nhưng kế tiếp hắn đã phát hiện có không nghĩ được Ý của không minh là muốn đi ra khỏi vô định hà Nhưng mà sau khi diệt Sát mấy con rượu vật Đã có một bi văn tàn bị phá nằm ở trong tay của hắn Mặt trên có chữ viết Hơn nữa loại này ở viễn cổ cho nên tương đối lạ Nhưng vị không minh đại sư này thật sự rất giỏi Uyên bác đa tài hắn Có thể hiểu được trên bi văn đó viết gì. Kết quả ở mặt trên, hắn phát hiện một bí mật rất lớn. Lúc này, vị đại hòa thượng ngẩn đầu lên nhìn vầng trăng đỏ lòm trên. Bầu trời ánh mắt hắn hít lại, sắc mặt không ngừng biến ảo. Một lúc sau, hắn đột nhiên vươn tay ra, vỗ vỗ ở bên hông xuất ra trước mặt một khối. Gì đó trông giống như ngọc nhưng lại không phải ngọc. Chỉ lớn hơn nửa bàn tay lớn một chút, không cần phải nói, đây là tàn. Phiến bi văn. Không minh cuối đầu trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, âm thanh thì. Thào truyền vào tai tại vầng trăng sáng kia thật sự có hành cung a Tu La Vương sao? Thượng cổ bí ẩn, hắn cũng không biết rõ, cũng chưa biết rằng vì tu. La Vương xinh đẹp tuyệt trần kia từng khiến linh giới máu chảy thành. Sông, càng đừng nói Nguyệt Nhi lấy dùng sức mạnh cùng ba vị chân tiên sống. mãi với nhau, đó là một bí ẩn kinh thiên. Sự thực đều chưa nghe rõ, sau này miêu tả A-tu-la vương bị bóp méo. Gần như là bá chủ âm ty thực lực tương đương với thiên sát minh, vương. Nhưng dù vậy cũng đủ rồi. Âm ty lục vương hẳn là là tán tiên cấp bậc tồn tại tại hành cung của. Hắn chắc chắn sẽ lưu lại bảo vật gì. Chỉ là dựa theo những gì viết trên bi văn, phải đợi cho vầng trăng. Tròn vành vạnh mới có cơ hội tiến vào hành cung. Dự tính thời gian, ước chừng còn trên dưới 20 ngày nữa. Không có vấn đề gì, bản thân ở chỗ này chờ vậy. Linh đan gia tăng thỏa nguyên cố nhiên rất tốt, có lẽ tại hành cung. Còn có thể có bất ngờ thú vị khác. Không minh xoay xoay cổ tay đem tấm bia đá thả vào túi chứ vật tiếp. Đến xoay người bay về động phủ. Cùng lúc đó đoàn người la ra cũng đi tới bên ngoài hiên viên thành. Lúc này bọn họ ở trong một rừng cây ngồi xuống muốn hành động trước. Tiên phải khôi phục pháp lực ở trạng thái tốt nhất. Đột nhiên la ra lão tổ ngồi ở trước mặt giống như cảm ứng được cái. Dì chậm rãi mở to hai mắt Tiếp đến tay phải của hắn Nâng trong hư không Không khí trước người Ước chừng hơn 20 mươi trượng lắc lư Một cách dùm dị Vùng phủ cẩn có cấm chế Hơn nữa loại này ẩm hình Mặc dù nguyên anh Tu sĩ thả ra thần thức tìm tòi Có thể phát hiện hay không Vẫn là còn Phải bàn Từ không khí chỉ chớp lên Cấm chế nước ra Âm thanh sưu sưu chuyển Vào tay, một đảo hỏa long từ bên ngoài phi vào. Chuyện âm phù, bất quá cũng trải qua bí chế đặc biệt. Luận về độ chân quý, đương nhiên hơn gấp bội lần so với loại hàng hóa. Bình thường, nếu so với vạn lý phù cũng mỗi cái có một vẻ khác nhau. Đương nhiên, vẫn không thể sánh bằng phi kiếm truyền thư, nhưng loại. Thần thông này chỉ có tu tiên giả ly hợp kỳ mới có thể nắm giữ, còn... Lại các tu sĩ muốn cũng không thể. bí chế truyền âm phù có hai điểm đặc sắc. Một là tốc độ rất nhanh. Khoảng cách xa đương nhiên điểm này còn hơn vạn lý phù. Vạn lý phù là có thể vượt qua muôn sông nhìn núi mấy trăm ngàn dặm Cũng có thể truyền tin bí chế truyền âm phù chỉ trong mấy chục ngàn. Rằm mới có tác dụng. Điểm đặc sắc thứ hai so với vạn lý phù trên hẳn một bậc, không dễ dàng. Bị phá hủy hơn nữa khi truyền tin cần mật mã ám hiệu giải đọc đặc. Biệt, nếu vô tình lấy được trong tay người khác cũng không sợ tin tức. Bị tiết lộ, mật mã không đúng thì không thể đọc được nội dung tin tức bên cạnh đó. Chuyện âm phù còn có thể tự mình tiêu hủy. Đương nhiên trên đời này cũng không có vạn vô nhất thất chân chính. Bi chế truyền âm phù cũng chia phẩm chất, khác biệt có mảnh yếu thù. Dịch giữ bí mật hiệu quả. Nói cách khác, như trước tồn tại phá giải có thể tính. Đương nhiên, loại này lão quái vật không chỉ cần có tu vi thông thiên. Hơn nữa cần có sở trường về chế phù thuật. Nói chung, vẫn là có thể bảo đảm tin tức an toàn. Chuyện âm phù do đệ tử ẩm nấp trong hiên viên phát ra đoàn người la. Ra ngồi ở trong rừng cùng lúc khôi phục pháp lực xong chỉ chờ tin. Tức bên trong truyền ra. La ra lão tổ dùng tay trái xoa một vòng tròn trên chuyện âm phù lập. Tức biến thành màu tím tiếp đến mới đưa thần thức chậm rãi tiến vào. Sau thời gian một tuần trà la ra lão tổ ngẩn đầu trên mặt cũng lộ. Ra vẻ trầm ngâm Lão Tổ Tông chẳng lẽ có biến cố gì sao La Tử Thông mở miệng hỏi Các tu tiên giả đều lộ ra vẻ khẩn trương Dù sao bọn họ cũng giải quyết xong việc tu la thần huyết Việc phục Hưng gia tục tạm thời không nói Bản thân có thể đột phá cảnh giới nên Cũng muốn toàn lực thử một lần xem sao Lão Tổ Tông xảy ra chuyện gì vậy Chẳng lẽ chúng ta lui sao? Âm! Thanh truyền cất lên, dung mạo mỹ nữ tu tiên giả la tử sơ tràn đầy. Vẻ lo lắng, nàng ý vào sự sủng ái của lão tổ tông trước mặt lão tổ tông với nhiều đồng môn khác, rõ ràng dám làm càn phải là loại rất to gan lớn mật. Đúng vậy, lão tổ có biến cố gì? Ngày cứ nói, chúng ta cùng nhau bàn. Bạc đưa ra phương án giải quyết, tóm lại vì phục hưng gia tổ tu la. Thần huyết, kể cả cơ hội nhỏ nhoi chúng ta nhất định phải làm. Đúng vậy, cho dù vượt mỏi trông gai, chúng ta cũng nhất định sẽ thề. Sống chết đi theo lão tổ. Thái độ kiên định truyền vào tay, la ra lão tổ đương nhiên hiểu được. Sự hưng phấn của bọn người này, nói đến cùng vẫn là vì sự hấp dẫn của... Tô la thần huyết đương nhiên hắn sẽ không vạch trần mục đích của mọi người mặc kệ mục đích như thế nào chỉ cần lợi dụng được lòng người để đạt được tư lợi cho mình. Lão tổ phất tay áo chờ âm thanh mọi người thanh âm yên lặng hắn mới. Chầm rãi mở miệng các ngươi không cần phải gấp gáp trong thành phát. ra tin tức là có biến cố nhưng đối với chúng ta mà nói chỉ hữu ít mà vô hại. Hữu ít mà vô hại. Chú tu sĩ ngẩn ngơ, không khỏi trởn mắt nhìn nhau tiếp đến la tử. Thông trầm rãi, hướng tới phía trước thi lễ trong thanh âm có chút. Hưng phấn thỉnh lão tổ con nói rõ hơn không? Các ngươi hẳn là hiểu được thiên vân giao dịch lúc đầu tuy do la ra. Tổ chức, nhưng trải qua nhiều năm, mỗi lần đồng đến việc trọng đại của. Hai tục là phải mời các cao thủ tập hợp cho nên nhân tục cùng yêu tục. Đều tự phái ra một lão quái vật ly hợp kỳ tỏa chấn ở phía sau. Vãn bối nghĩ rằng để mưu đồ đại sự chúng ta cần hao hết tâm lực tìm. Hiểu rõ thân phần hai lão quái vật. Trong nhân tục từ trước đến nay. Bảy đại thế lực thay phiên phụ trách lần này nhượng lại cho lão quái. Vật vạn Phật Tôn. Còn về phần yêu tục, chính vị lão tổ còn lại đều là... Những kẻ háo sắc tham hoa. Đúng vậy. La ra lão tổ mở to hai mắt. Mâu mắt nằm sâu kín bên trong. Ẩm ẩm hiện lên những dự đoán có thể để tử vừa mới từ trong thành. Chuyện tin tức đến, nói rằng tội thông ngốc lư đã không còn ở hiên. Viên thành, nhưng lại không biết tung tích ở đâu. Cái gì... La tử thông ngẩn người, trúc tu sĩ phía dưới cũng ghé tay. Lên lão tổ, có thể nào bọn họ phát hiện ra ý đồ của chúng ta ở cố? Lộng huyền vư. Yên tâm, khả năng này cũng có thể lắm. Lão tam phụ trách trong thành. Đã nghĩ tới, cũng thông qua các loại con đường thu thập tin tức tội. Thông chắc chắn đã biến mất, hơn nữa cũng không phát hiện ra ý đồ của. Bồn môn hẳn là đã gặp nguy hiểm gì đó. Dường như điều này cũng nằm trong dữ liệu của La Gia Lão Tổ. Nhưng mà dù sao khi nhận được tin tức như thế cũng có chút kinh hãi. Tổ thông chính là tu tiên giả ly hợp kỳ đứng đầu nhân giới ở trong. Mắt tu sĩ phổ thông loại này cùng bậc lão quái vật ngoài trừ hắn đã hao hết thỏa nguyên. Hoặc là chết trong thiên kiếp cơ hồ có thể xứng. Danh bất tử bất diệt. Lão tổ, tam ca có thể có sai sót gì hay không? La tử sơ mở miệng. Thực sự điều này cũng làm cho ta khó mà tin được mặc dù cũng nằm trong. Dự liệu. Hừ, lão tam làm việc từ trước đến nay đều cẩn thận, hơn nữa lần này. Đích thân hắn là tìm được chứng cứ vô cùng xác thực. Chứng cỡ? Đúng vậy, ở phía Nam Thành có dấu vết cao dai tu sĩ giao thủ có thể chuyển rời thiên đia, loại pháp lực phá hoại này cho dù là tu sĩ. Nguyên Anh Hậu Kỳ cũng không thể có trình độ phá hư phủ cận như thế. Thiên địa nguyên khí cũng hiện ra vài phần khác thường, nói đến đây là. Gia Lão Tổ từ từ nói. Ý của Tam Ca muốn biểu đạt là nói tội thông giao thủ với những tu... Tiên giả ly hợp kỳ khác. La tử sơ lấy tay che miệng có chút hoàng sợ. Nói. Điều này thật khó mà tin được. Với lại không ai chính mắt thấy cùng. Lắm chỉ có một chút nghi ngờ nho nhỏ. Nói rằng có người từng ở trong. Hiên viên thành thấy tung tích của Như Yên Tiên Tử. Như Yên Tiên Tử. Thiên nhai hải các thái thượng trưởng lão, vị đệ. Nhất nữ tu này 500 năm trước đã từng giết chết mấy vạn tu tiên Giả của thiên vân 12 châu Mọi người dai quả nhiên rung động Mặc dù lão quái vật ly hợp kỳ đều Làm cho người ta kính sợ Nhưng luận về thanh danh chỉ sợ không ai Sánh được với như yên Chỗ nào có bàn tay trắng nón chạm đến là nơi ấy Máu chảy thành sông Thực sự có rất ít người được gặp qua vì tiên tử Này, nhưng thanh danh của nàng ai cũng biết đến bàn tay của nàng đát. Từng khiến thay chất thành núi, máu đổ thành sông. Đúng là một tướng công thành vạn cốt khô, không có chỗ cho đạo lý. Cùng thế tục, quả thực không sai, đúng là mộng như yên trăm vạn năm trước bảy đại. Tông môn từng bao vây tiêu trừ la ra tổng đàn, nhưng mà qua năm. Tháng bọn họ lúc đó cũng có rất nhiều xấu xa bằng mặt nhưng không bằng lòng. Nghe nói vị như yên tiên tử này rất cao ngạo từ trước đến. Nay nhìn vạn vạn Phật Tông cảm thấy rất khó chịu. Vì sao mà nàng lại? Giao thủ cùng tuổi thông. Lão tổ tất cả đều là dự đoán chẳng may tam ca tình báo không chính. Xác. Tuổi thông phát hiện ra ý đồ của La Gia đang ẩn nấp ở chỗ tối. La tử sơ chưa dứt lời. Lại một ánh lửa từ xa vươn tới gần. Âm thanh của nàng quàng quạc trên mặt La Gia. Lão tổ cũng toát ra vài phần kinh. Ngạc. Chẳng lẽ lại có tin tức chuyện đến. Chẳng lẽ thực sự đã có chuyện xảy. Ra. Lão quái vật ly hợp kỳ. Biểu tình không khỏi vẻ lo lắng. Sắc mặt của hắn trầm xuống. Tay phải nâng lên ánh lửa quay tròn một vòng, sau đó rơi vào lòng bàn tay. Tiếp đến tay trái mở ra một vòng tròn, giống như chuyện âm phù, sau đó mới thả ra thần thức chậm rãi giò xét bên trong. Phải biết rằng đám tu tiên giả nguyên anh kỳ tiến tới nơi nào thì cũng có thể làm bá chủ nơi ấy, vậy mà lúc này tiếng thở cũng không dám thở. Mạnh trước mặt lão tổ. Cũng may bọn họ không phải chờ lâu, la ra lão tổ liền ngẩn đầu lên. Vẻ vui mừng lộ rõ trên nét mặt, thậm chí nhìn không được cười ha ha. Thành tiếng, lão tổ như thế nào rồi? Trời giúp la ra rồi, lão tam truyền tin tức cách hiên viên thành. Mấy vạn lý có một cây sơn đồng có người phát hiện nửa thi thể tụ thông thông. Những người khác trởn mắt há hốt mồm, chẳng lẽ tuổi thông ngốc lư thân? Là tu tiên giả ly hợp kỳ lại có thể ngã xuống? Không thể tin được. Hừ, mặc kể tuổi thông gặp chuyện gì, tóm lại đối với la ra có lời rất Lớn, hiên viên thành có hai lão bất tử tỏa chấn kế hoạch ban đầu của. Ta là dẫn dắt bọn họ rời đi. Sau đó từ các ngươi phát động đại trận. H Hắc tu tiên giả đến Hiên Viên Thành ít nhất có 1/3 sẽ trở. Thành huyết tế vật, bọn họ nằm mơ cũng muốn không đến Hiên Viên Thành. Vốn dĩ đây chính là âm mưu của La Gia lão tổ, mượn dùng mấy vạn người của hai tộc, lấy 9 tên ruộng nữ làm tế phẩm, có thể mở ra thông đạo. Dư, dư quy quy e nơ vơ o định hà. La Gia lão tổ đắc ý mở miệng vô định hà. Đúng vậy ba thánh địa, vô định hà kỳ là hành cung của A Tu La Vương. Ở nhân giới mà thôi, Tu La thần huyết dấu ở nơi đó. Nguyên bản đã nằm trong tính toán của lão Phu, dẫn sắt hai lão bất tử. Rời đi hiện giờ tổ thông không còn ở đó, chỉ còn lại có cửa đầu lão. Tổ như vậy kế hoạch cũng có thể thay đổi một chút. Ta cùng với các Ngươi tiến vào vô định hà, như vậy tỷ lệ thần huyết rơi vào tay chúng. Ta sẽ chắc như đinh đóng cột. Ha ha, con lão tổ tỏa chấn, lần này nhất định mã đáo thành công. Đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ bước vào con đường huy hoàng. Một lần, nữa trở thành bá chủ thiên vân 12 châu. Các tu sĩ khác cũng hưng phấn mở miệng. Được. Là ra lão tổ phất tay áo thể lực của mọi người hẳn là đắt. Khôi phục hoàn toàn tình thế hiện giờ đối với chúng ta rất có lợi. Lần này xuất phát hành động nhất định sẽ thành công. Thấy lão tổ hành động các tu sĩ khác tự nhiên cũng không dám mảy may. Chậm chế ca múa mừng cảnh Thái Bình trước hiên viên thành thực chất. Các tu sĩ cũng không hay biết rằng nguy hiểm đã tới gần. Cùng lúc đó... Âu Dương cầm tâm lại lâm hoàn cảnh vào nguy hiểm. Nơi này là một mảnh đất hoang rộng lớn vô vàn, mặc dù có một chút thực. Vật thư thước nhưng cũng đều bị bao phủ bởi một màu đen quỷ dị. Trên không trung vùng đất hoang này tràn ngập âm khí, có đủ loại rượu. ảnh chớp lên không dứt Tiếng rượu khóc âm trầm rung động tâm hồn tại đây thanh âm thê lương. Tự nhiên chen vào tiếng nước chảy len canh như một loại âm nhạc. Chuyển ra. Nơi này tụ tập hàng trăm âm hồn rượu vật tạo thành hình tròn vây quanh. Nhau từ miệng phun ra âm phong nhiếp hồn vượt chảo múa may. Từng đảo. Ánh sao màu đen hướng tới phía trước tản ra. Ngoài ra còn có bộ xương. Khô hóa thân thành từng đảo ma chơi phụt lên. Thực lực của dụ vật không kém, trong đó có hơn một nửa tương đương. Với tu tiên giả ngưng đan kỳ, Âu Dương cầm tâm đã tu luyện âm ba thần thông, tay nàng nhẹ nhàng cầm. Huyện thượng gảy lên cùng với âm nhạc tuyệt vời, đàn lệ dụ điên cuồng. Công kích nhất nhất bị tan giã. Lúc này, nàng tựa hổ chiếm thế thượng phong, nhưng trên khuôn mặt của Nàng lại tràn ngập vẻ lo lắng trên ngực càng ngày đen sấm thiên chuột. Trung độc càng ngày càng không áp chế được. Bốn phía có rượu vật giữ tợn, dung nhăn âu dương xinh đẹp lộ ra vẻ xéo. Rắc thảm thiết, chẳng lẽ mình lại bị táng thân nơi này. Người tính, không bằng trời tính, nàng vẫn không bỏ cuộc ý niệm trong đầu là phải. Giết chết được con quái vật đầu đàn thì mình mới có cơ hội hóa nguy Thành an Quái vật kia vô cùng xảo quyệt Linh trí không thua con người Nó thả Ra âm độc đê tiện Thấy trên người nàng có thương tích Nó không thẳng Mặt sao chiến Mà tránh ở phía sau Cứ như vậy dây dưa hồi lâu Âu dương hiểu được là kết cục sẽ ra sao Nàng không cam lòng Mình chí ít cũng là nguyên anh tu sĩ, cho dù chết cũng phải oanh liệt. Mà tử trận, nếu không phải vì thân thể nhiễm kịch độc thì nàng không. Để đám vượt vật này bôi nhỏ danh dự. Ánh mắt của nàng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Liêu mạng. Tay cầm huyền thượng vung lên, phóng ra uy lực âm ba công tuyệt vời. Cố tình nhắm hai tròng mắt. Đôi môi anh đào lại hé mở, ẩm ẩm phát ra. Tiếng nói, lời nói mang phong cách thượng cổ tràn ngập vẻ hoang dã. Từ sau lưng nàng, một đạo ánh sáng màu vàng nổ tung tói. Tiếp theo đảo ánh sáng màu vàng này hóa thành một pho tượng pháp. Tướng A. Âm thanh kinh ngạc truyền vào tay, một nam tử đứng cách đó khoảng hơn. 10 trượng, nam tử này mặc một chiếc áo màu xám trên mặt lộ da kinh. Ngạc. Người này cùng nhân loại không có gì khác biệt quan sát cẩn. Thần lại phát hiện sắc mặt của hắn không ngừng trắng mệt hơn nữa ra. Thịt gầy gò, đôi mắt lồi ra ngoài, lộ ra bên ngoài môi còn có một chiếc răng nhanh sắc nhọn. Thi bà Đương nhiên không phải do tu sĩ luyện chế mà là từ thi thể thông. Linh hóa thành Hắn nhìn hào quang xung quanh thân thể Âu Dương, đôi mắt hiếp lại ẩm. Ẩm lộ ra vài phần cảnh giác. Pháp tướng. Quả thật làm cho người ta kinh ngạc, không phải chỉ có tu tiên giả. Phật tông mới có thần thông như vậy, ngoài ra yêu ma cũng có ma tướng. Bí thuật tương tự. Âm ba công của nàng tuy rằng kỳ lạ, nhưng hẳn là là thuộc loại huyền. Môn chính tông đảo gia Thi ma kinh ngạc, tự nhiên cảnh giác hơn trước. Hắn cũng không dám đuổi theo nàng. Một tiếng giống lên thanh âm liên. Thanh như băng đạn truyền vào tay. Quần áo nứt ra thân thể của hắn. Cao lớn tăng lên hơn một thước, toàn thân thi ma biến thành màu đỏ. Tươi, xung quanh người tỏa ra một cỗ hôi tanh người thấy như muốn nôn. Ra! Bàn tay của hắn dương lên cùng với tiếng xé gió suy suy vang lên. Không gian mơ hồ, vô số trảo mang đảo ánh sáng sắc nhọn xuất hiện. Phía trước nàng ba thước. Hắn ngênh diện âm phù lao đến, âm phù dễ dàng bị xé sách như xé một. Tờ giấy, luyện thi tuy rằng âm độc đê tiện. Nhưng thần thông lại thật. Sự không nhỏ ít nhất là nguyên anh sơ kỳ tồn tại. Âu Dương nhắm chặt hai tròng mắt, dường như hồn nhiên không biết rằng. Nguy hiểm đang gần đến trong gang tức, điều này làm cho thi ma hết sức. Ngạc nhiên tiếp đến thi ma mừng như điên, ánh mắt áp đột thúc dục Pháp lực, xuất ra mấy đảo chảo mang lao đến nàng. Cảm nhận được chảo mang đang tiến đến đâm vào thân thể mình, Âu Dương. Đột nhiên mở to hai mắt, hào quang sau lưng nàng đột nhiên tăng vọt. Hào quang trở nên sáng ngời như vầng thái dương. Một loại ánh sáng màu vàng tôn quý. Chảo mang giống như xuân tuyết gặp ánh mặt trời, như bọt khí bị bao. Phù không có một chút tác dụng. Thi ma sợ ngây người, nàng bắt đầu biến hóa thành những đảo ánh sáng. Màu vàng ẩm ẩm bên trong đảo ánh sáng có thể thấy được một ít tư ảnh. Chuyển đồng Âu Dương Pháp Tướng. Ba đầu sáu tay, không. Không đúng, không ngừng tiến ra xa, xa buộc hắn. Phải lui bước trước những đảo ánh sáng màu vàng này. Thân ảnh Âu Dương xuất hiện phía sau. Nào là mắt, là mi, là mũi, giống như bóng sáng Âu Dương, hơn nửa bản. thể còn xuất hiện tổng tổng có 9 đầu 18 tay. Linh áp trên người của nàng tựa hồ cũng tăng tới nguyên anh trung kỳ. Đây là loại bí thuật gì? Thi ma thần tình kinh ngạc, vượt vật ở một bên cũng có cảm giác bất ổn Bọn chú Tê giống lên, không con nào còn dám suốt đầu lộ diện tiến. Công nữa. Ẩm ẩm trong ánh mắt của bọn chú Toát lên vẻ sợ hãi, nhìn ánh sáng. Màu vàng bao quanh thân thể nàng. 9 đầu 18 tay, pháp tướng này quả thật khiến người ta kinh hồn. Hãi viếc. Âu Dương không có thời gian trì hoãn bí thuật nàng thi triển chính là. Âm ba công, loại thần thông này tuy rằng tu sĩ Nguyên Anh kỳ có thể tu. Luyện có hiệu quả, nhưng mà có ghi lại rõ là Nguyên Anh tu sĩ chỉ có. Thể luyện chứ không thể sử dụng thần thông này để khắc chế địch. Bởi vì một khi thi triển, thần thông cỡ đầu thập bát tí chín đầu. 18 tay đối với thân thể Nguyên Anh tu sĩ sẽ trở thành một gơ hơn a nơ hơ nặng rất lớn. Tuy rằng thực lực có thể tăng vọt nhưng thân thể Nguyên Anh sẽ bị thương tổn nghiêm trọng, nhẹ thì sẽ mang bệnh âm ý. ở Nặng thì sẽ ngã xuống. Nhưng Âu Dương đã bất chấp lúc này nàng không có lựa chọn nào nếu không sẽ phải tán thân trước dự vật. Không bằng quên đi nguy hiểm. Oanh liệt mà chiến đấu. Trong đầu nàng hiện lên một khuôn mặt một nam tử. Tuy rằng hắn không anh tuấn suốt chúng thậm chí có thể nói hết sức. Bình thường nhưng Âu Dương lại thích nhìn nụ cười ấm áp trên khóe. Miệng của hắn. Nếu có thể gặp hắn một lần trước khi táng thân thì tốt quá. Giọt nước mắt trong suốt từ từ chảy trên gò má nàng. Khoảnh khắc này, nàng trong lòng đã buông xuôi chỉ có thể chúc phúc. Cho Lâm Hiên tiếp tục đi trên con đường Tu Tiên. Nàng thở dài trong sâu kín, Âu Dương đánh một đảo Pháp quyết ra ngoài. Hào quang lại hiện lên tiếp đến Pháp tướng trên tay, xuất hiện đầy đủ. Các loại nhạc khí, đàn tranh, sáo ngọc, tỳ bà, ốm tiêu. Có cả nhạc khí bản tôn thất huyền cầm tổng cộng có 9 loại. Muốn lấy đi sinh mệnh của bản tiên tử sao? Được, ta sẽ cho các ngươi. Biết về cửu thiên nhiếp hồn khúc. Bàn tay nhẹ nhàng cầm huyền thượng phất qua, pháp tướng cũng tự động. Kim sắc âm ba tỏ khắp, làn điệu tuyệt vời còn hơn âu dương diễn tấu. Khúc lúc trước, nhưng trong đó có một ý niệm câu hồn, giống như hồn. Phách khắp nơi đều nhảy múa theo nhạc điệu. Ánh mắt lệ dụng mê man. dần dần sát khí trên người cũng bị tiêu ma. Thi ma cũng không ngoại lệ. Dù rằng quái vật tương đương nguyên anh. Kỳ thế nhưng đối với cổ thiên nhiếp hồn cũng kinh hồn khiếp vía. Như bị rơi mất thần trí Khụ. Diễn tấu trôi qua một tuần trả. Âu dương đột nhiên lấy tay bưng kín. Ngực. Nguyên bản thiên chu chung độc phát tác hơn nữa cùng với khi sử dụng. Loại thần thông này thân thể của nàng càng thêm nặng gơ, hơn a, nơ, hơ, hơn, thân. Thể mềm mại đang run rẩy sắc mặt trắng bạch cắt không còn giọt máu. Nàng ho nhẹ một tiếng, động tác dừng gãy thất huyền cầm, pháp tướng. Cùng thân thể đồng bộ thanh âm của cửu thiên nhiếp hồn nhất thời gian. Đoạn, tế ý chơ. Hai mắt của dự vật như vô thần thi ma nguyên anh kỳ lại đột nhiên. Giật mình trên mặt đá hoàng sợ Vung cước đến thiết bản Hắn không do dự thân hình khẽ chuyển động thi khí hỗn loạn hôi tanh Đột nhiên phi độn ra xa Trên mặt Âu Dương tràn đầy nỗi thống khổ như trước Nhưng đột nhiên Nàng cắn răng chịu đựng Bàn tay nhỏ nhắn của nàng lại tiếp tục cầm Lấy huyền thượng cất lên âm thanh Âm nhạc lại vang lên Nhưng vừa rồi làm mê hoạt tâm trí. Lần này chính bản nhạc khí cũng lấy. Tỷ bà làm chính cất tiếng bung bung vang lên tràn ngập khí thế. Quyết đoán sát phạt. Làn điệu biến hóa theo vụt bay ra ngoài biến thành từng đảo kim sắc. Quang hồ tản ra bốn phía. Tiếng âm vang truyền vào tai. Ngoại trừ màu sắc đảo kim sắc quang hồ hầu như giống với phong nhận. Nhưng uy lực lại khác nhau rất nhiều Âm hồn lệ vượt vây xung quanh Giống như mảnh giấy bi xé thành tan tác Phải biết rằng vượt vật khác hẳn So với nhân tộc thân thể cứng rắn kỳ Dị Nhưng khi vượt vật đối mặt kim sắc âm ba Lại yếu ớt không thể Tưởng tượng được Cửu thiên nhiếp hồn khúc uy lực không phải bàn cãi Không chỉ có uy lực vô cùng Hơn nữa tốc độ ló lên rất nhanh, lao tới. Trước mặt thi ma, quái vật không khỏi hoàng hốt, đột nhiên vỗ vỗ ở phía sau đầu. Phụn ra, viên trâu tối đen như mực. Thi Châu nhân loại cùng yêu tộc tu luyện đến độ nhất định khi ấy trong cơ thể. Có thể phân biệt ngưng ghét nguyên anh cùng yêu đan. Nhưng với gương thi thì khác hẳn, hắn sẽ kéo dài ra hai con đường. Số. Rất ít sẽ sống nhân loại ở trong cơ thể ngưng ghét ra một dạng giống. Như anh nhân trẻ con chẳng qua không gọi nguyên anh mà gọi là thi. Anh. Số còn lại chiếm đại đa số ngưng ghét ra một viên châu lớn bằng nắm. Tay. Theo lẽ thường quái vật ngưng ghét thì anh phải rất lợi hại. Nhưng thi. Châu cũng không kém. Nếu so sánh với pháp bảo cũng có vài phần tương. Tự bởi vì một phần thi châu vốn dĩ luyện từ xác chết cho nên càng dễ dàng có cùng tâm ý.